mời các bạn nghe tiếp chuyện chín mươi chín ngày làm cô dâu chương mười sáu lâu rồi mới gặp hàng ngày mặt trời đều mọc ánh nắng rạng rỡ ngâm mình trong bầu trời xanh thẳm những gợn mây trắng bồng bềnh như nhúm bông xé nhuyễn tô vẽ cho nền trời rộng lớn mọi thứ vẫn tươi đẹp như thường ngày tô nhiễm ủy oải ngồi trên bồn hoa cô mặc áo thun trắng đơn giản cùng quần jean thoải mái đầu đội một chiếc mũ lưỡi chai màu xanh bộ đội còn tay thì đang đeo một tai nghe thật to phía sau cô chính là nhà thờ đức bà paris lúc này du khách tham quan không nhiều trên quảng trường từng đàn bồ câu lớn đang bay lượn con thì đáp xuống kiếm ăn con thì ríu rít gọi nhau cô thoải mái ngừng đầu ánh nắng hôn lên phần chán cô cỏ má trắng mịn tắm mình trong ánh sáng rực rỡ thuần khiết như những gương mặt của em bé sơ sinh cô nhắm đôi mắt hàng mi dài cũng khẽ đung đưa theo âm nhạc trong tai nghe bình thản như một đứa trẻ ở phía khác của nhà thờ đức bà paris một người đàn ông dừng chân đứng lại ánh nắng bao bọc lấy thân hình cao lớn của anh ta bồ câu từ bên cạnh anh ta bay đi anh ta nhìn tô nhiễm thần sắc tràn ngập dịu dàng nụ cười loang thoáng ẩn hiện nơi ánh mắt anh giơ máy ra chụp hình điều chỉnh tiêu cự rồi chụp sáng vẻ đang đắm mình trong ánh mặt trời của cô sau khi chụp xong vài tấm hình anh ta cười khóe mắt lạ lơ đãng ngắm nhìn một bên khác rồi thoáng sửng sốt bỏ ngay ý định muốn tiến lên phía trước trên bồn hoa tôi nhiễm vẫn đang lười biếng nghe nhạc nghe đến hang xây vui vẻ một đàn bàn tay to tháo tay nghe của cô xuống cô ngây người ngẩng đầu diệp lỗi Là tiêu diệp lỗi. Kể từ khi ly hôn, cô cũng không gặp anh, vậy mà thoáng chốc đã 4 năm trôi qua, không ngờ anh lại bất ngờ xuất hiện trước mặt cô. Thời gian như một lưỡi sao, 4 năm thời gian khắc họa đôi mái anh càng thêm góc cạnh. Anh với dáng vẻ trẻ con từng có đã không còn, nếp nhăn khi cười cũng lộ ra sự trưởng thành và xúc phát. Cuộc gặp này im hơi lặng tiếng Tự nhiên như hoa nở rồi tàn Tự nhiên cứ như hai người mỗi ngày đều gặp nhau như vậy Có khỏe không? Tiêu diệp lỗi đứng dưới ánh mặt trời Nhưng sự ngỗ ngược trời sinh trong nụ cười vẫn không thay đổi Cảm giác thân thiết lâu ngày không gặp rung động Nổi lên trong lòng tô nhiễm Cô đứng dậy, xúc động tiến đến ôm anh Diệp lỗi, sao lại là cậu? Sao cậu tới Paris? Cô ngẩng đầu, niềm vui dâng trào trong ánh mắt Mẹ và chú Tiêu khỏe không, còn cậu nữa, nhìn cậu xem, phóc dáng lại cao lên rất nhiều. Tiêu diệp lỗi cao hơn cô rất nhiều, ở cùng một chỗ với anh, cô càng thêm nhỏ nhắn đáng yêu. Anh nhìn cô, ánh mắt cũng tràn trề ý cười, nhưng không buông cô ra, mà trái lại càng ôm cô chặt vào lòng. Tô nhiễm khẽ cười, lúc đầu cô không cảm thấy gì, nhưng sau đó thấy anh không có ý buông cô ra, tô nhiễm cảm giác có gì đó không đúng. cánh tay anh mạng mẽ như một người đàn ông trưởng thành hình như đã không còn giống bốn năm trước chịu không nổi một đòn nữa tâm tư cô hơi cảnh giác định mở miệng thì lại nghe anh cúi đầu nói bên tai tôi nhiễm tôi rất nhớ chị bốn năm qua tôi nhớ chị nhớ đến sắp phát điên tôi nhiễm sửng sốt cô nghe lời nói của anh có phần không thích hợp bất giác cô muốn đẩy anh ra thì đã thấy gương mặt anh khoan khái nếp nhân khi cười thoáng hiện trên môi còn dì vân nữa dì suốt ngày đều nhắc đến chị tuy rằng chị hay gọi điện về nhà nhưng dì vẫn rất nhớ chị nỗi lo trong lòng cô cũng buông xuống cô cười giơ tay đánh anh một cái thằng quỷ nhỏ này nói chuyện phải lấy hơi sao cổ tay đang giơ lên của cô lại bị tiêu dược lỗi nắm nhẹ anh mải miết nhìn cô ánh mắt thoáng trở nên nghiêm túc tôi nói đều là sự thật Bốn năm hình như khiến mỗi người đều thay đổi rất nhiều Chính như tiêu diệp lỗi bỗng xuất hiện trước mắt này đây Bộ dáng của anh làm cô vừa quen vừa xa lạ Tôi biết cậu nói thật Cô cười rút tay ra, vỗ nhẹ vai anh, ánh mắt cô hơi cô đơn Thực ra tôi cũng nhớ mọi người lắm Đúng rồi, cậu tới Paris khi nào, sao không gọi trước cho tôi một cú điện thoại Bốn năm rồi, chúng ta không gọi điện cho nhau Tôi cho rằng có thể chị đã quên tôi Tiêu dược lỗi buông cô ra Ngồi trên bồn hoa bên cạnh nhìn cô Tôi nhiễm cười nhẹ nhàng ngồi cạnh anh Làm sao có thể Chúng ta là người thân mà Nói rồi khẽ thở dài một hơi Cô khoác vai anh Nhưng phát hiện đã không thể ôm anh như trước được nữa Không kiềm được mà lắc đầu Cậu thật sự đã trưởng thành Người không lớn chính là chị Đừng có lúc nào cũng ra vẻ chị gái với tôi Trong mắt tôi, bốn năm qua chị cũng không thay đổi là mấy. Tiêu dục lỗi quay đầu nhìn lại cô, kéo nhẹ tay cô qua, cánh tay anh từ phía sau ôm trọn cô vào lòng. Đôi khi, người thân cũng có thể ôm nhau như vậy. tôi nhiễm bị anh ôm vào lòng, cứ cảm thấy là lạ, muốn đứng dậy lại bị anh ôm càng chặt hơn. Diệp lỗi. Tôi tới Paris để giao lưu học tập, nhân tiện ghé tham chị. Anh cắt ngang cô bổ sung một câu. là gì vân dặn do tôi kêu tôi qua xem chị có sứt mẹ thiếu hụt gì không tôi nhiễm đứng dậy dãy khỏi lòng anh ngồi đối diện dịp lỗi tôi ở đây rất tốt à đúng rồi cậu phải học mấy ngày bây giờ ở đâu cô biết anh vẫn chọn nghề mà mình thích nhất điều này rất tốt tiêu dịp lỗi nhếch mày tôi học xong rồi nhân lúc mấy ngày nay ở paris tôi định đi chơi rồi mới về tôi nhiễm tôi ở chỗ chị được không Ở chỗ tôi Tô Nhiễm hơi sừng sốt Sao vậy không tiện à Hay là Anh bỗng nhiên dí sát vào Tô Nhiễm anh mắt chăm chú nhìn cô Hay là chị sống cùng bạn trai Sợ tôi làm phiền hai người Làm gì có chuyện đó Đừng nói mò tôi Nhiễm chừng mắt nhìn anh Thấy anh ra về không tin Vội vàng đầu hàng Được được tôi muốn cậu đến Ở còn không được Sao đủ nhiều chuyện Tiêu diệt lỗi được như ý, bật cười, sau một lúc. Tô nhiễm, chuyện hòa vi kết hôn với lệ minh vũ, chị nghe nói chưa? Anh chợt hỏi, tay tô nhiễm cầm tay nghe run nhẹ, nụ cười trên môi thoáng cứng đờ. Hồi lâu sau cô cười tươi. Chuyện của họ không liên quan đến tôi. Vậy chuyện nhà họ hòa thì sao? Tiêu diệt lỗi than nhẹ. Tôi nghe nói, tập đoàn hòa thị đổi chủ. hóa ra là sự thật trái tim tô nhiễm đập nhanh một nhịp nụ cười trên môi biến mất tô nhiễm chị không nhận được thư từ luật sư sao thông báo việc phân chia tài sản nhà họ hòa tiêu dược lỗi nghi ngờ nhìn cô có nhận cô nhìn xa xăm lúc còn sống ba đã lập di chúc. sau khi ba qua đời tài sản nhà họ hòa và cổ phần của tập đoàn hòa thị đều có phần của mẹ và tôi nhưng cậu biết mẹ và tôi không hứng thú với những thứ thuộc về nhà họ hòa Bà đã không còn, thì nhọ hòa cũng không có quan hệ gì với tôi nữa. Tiêu diệp lỗi hiểu rõ tính cách của cô gật đầu. Thế nhưng tôi nghe nói, hiện giờ người có thể và nắm nhiều cổ phần của nhỏ hòa nhất là lệ minh vũ, không phải Bạch Sơ Điệp hay Hòa Vi. Dưới nhiều trường hợp, tuy Hòa Vi là người đại diện hòa thị ra mặt, nhưng thực tế, phần lớn quyền hạn đều bị thương ngội khống chế. Chị không cảm thấy kỳ lạ sao? Bị thương ngội khống chế? thần sắc tô nhiễm phẳng phất bối rối khó hiểu chị cũng cảm thấy kỳ quái đúng không tiêu dược lỗi nhẹ giọng hỏi tô nhiễm trầm ngâm lại nghĩ đến danh thiếp của lệ minh vũ đột nhiên làm cô liên tưởng đến quan hệ giữa anh và thương nội anh tranh cử bộ trưởng kinh tế tự nhiên cũng sẽ qua lại gần gũi chặt chẽ với thương nội chuyện này có liên quan gì đến nhau hay không tô nhiễm chị nghĩ ra cái gì sao anh thấp giọng hỏi à không có gì Tô nhiễm đề đến nghi hoặc nhấp nhô trong lòng cười nhẹ. Có lẽ cậu không hiểu hòa vi, tuy nói chị ấy giỏi xã giao, nhưng chẳng qua chỉ nổi tiếng trong giới thời trang. Nếu bàn về sách lực và mưu kế trên thị trường, một cô gái như chị ấy sao có thể ứng phó nổi. Nhìn bề ngoài chị ấy rất mạnh mẽ và thành công, thực tế chị ấy cũng có lúc mệt mỏi. Nếu chị ấy đã kết hôn với Lệ Minh Vũ, vậy dĩ nhiên sẽ giao gánh nặng nhà họ Hòa cho Lệ Minh Vũ. Điều này rất bình thường. Chị... chị chắc không? Điều dược nỗi đầu không đồng ý. Tôi nhiễm, tôi không đồng ý với suy nghĩ của chị. Biết đâu lệ minh vũ thật sự có mưu mà chúng ta không biết. Dù cho như vậy cũng không liên quan tới tôi. Cô nhìn anh, nụ cười có chút miễn cưỡng. Nhà họ Hòa là chuyện của Hòa Phi. Nếu tôi nhúng tay vào lần nữa, chị ấy sẽ càng hận tôi hơn. Cần gì phải làm vậy? Thật ra, chỉ cần người nhà họ Hòa có thể bình an, không nhất định phải vinh hoa phú quý như thế nào. Tiêu Diệp lỗi cười Cũng đúng, dù sao bây giờ chị cũng không phải là người nhà họ Hòa cũng không phải người nhà họ Lệ mà là người nhà họ Tiêu Anh nói một lời mang hai lớp ý rồi dùng sức kéo cô qua Cho nên họ giàn vặt nhau như thế nào là việc của bọn họ không liên quan gì đến chị Dù nhà họ Hòa thật sự có chuyện cũng chỉ là người trong nhà đánh nhau Cuộc sống của chị không bị cuốn vào là tốt rồi Tổ nhiễm cười thản nhiên, ánh mắt lại hơi suy tư Cô muốn trải qua cuộc sống đơn giản bình thường nhất Nhưng người đàn ông đó Sự xuất hiện của anh lần nữa Anh có thể phá tan yên ổn của cô hay không? Anh rốt cuộc có mục đích gì Còn có lời mời đêm nay của anh Chị nghĩ gì vậy? Tiên giúp lỗi huyết cô Không có gì Chị đang nghĩ làm việc tẩy trần cho cậu như thế nào Tuy rằng có hơi muộn Cô cười, cố định thần lại Đúng rồi nha Tiên dưỡng lỗi cười nhìn cô, ai nói là muộn, không muộn chút nào hết, nghe nói chị bán bản quyền sách được lắm, hôm nay tôi phải ăn một bữa no nê mới được. Được thôi, cậu muốn ăn gì tôi mời. Giọng nói tô nhiễm thoải mái nhẹ nhõm, tia dược lỗi cười kéo cô dậy. Đương nhiên là một bữa tiệc hoành tráng kiểu Pháp rồi, càng mắc càng tốt, đi thôi. Hai người rời khỏi quảng trường. Người đàn ông đứng ở một góc khác của quảng trường luôn theo dõi theo bóng lưng tô nhiễm. Thấy hai người đã đi xa, anh ta cũng đành cười bỏ đi. hoa lệ phân cách tuyến La Tour Agent là một nhà hàng tiếng tăm vang lừng thế giới. Nhà hàng nổi tiếng nhất với 18 món vịt, mùi vị thơm ngon vô cùng khiến Charles Chopin và nhiều vị tổng thống và thủ tướng Pháp khác cho đến Nixon cũng đến ăn. Nhà hàng này còn được dịch là tòa tháp bạc, có nghĩa là sáng chói. Toàn bộ quá trình dùng cơm, tiêu diệp lỗi vẫn ăn nhưng lại chẳng cảm nhận được mùi vị gì. Suốt bữa ăn, anh hầu như chỉ cau mày nhìn cô bé ngồi bên cạnh tô nhiễm, cộng thêm mộ thừa không biết từ đâu mọc ra. So với tiêu diệp lỗi đang khó chịu, mộ thừa từ đầu đến cuối luôn dịu dàng như nước. Hai kiểu tính cách đàn ông này đều là kiểu phụ nữ khó chống lại nhất. Một người nhiệt tình như lửa, một người ấm áp chất phác như nước. Song hai kiểu tính cách này vẫn có những điểm tương tự nhau. Đó chính là một khi đã nhìn chúng cái gì thì nhất định phải có cho bằng được. Còn chưa đạt được mục đích thì sẽ không bỏ qua. Mộ thừa chọn một chai rượu vang đỏ lâu năm. Rượu vang vừa khui, nhân viên phục vụ bên cạnh rót vào từng ly đặt giữa ba người. Mộ thừa nhanh chóng lấy ly rượu trước mặt Tô Nhiễm để trước mình, rồi đem một cốc sữa nóng đặt trước mặt cô. Tô Nhiễm khẽ mỉm cười. Hôm nay vui vẻ như vậy, uống một chút cũng được mà. Em là bệnh nhân của anh, anh nói không thể uống là không thể uống. Mộ thừa chu đáo nói, rồi cầm lấy ly rượu nhìn tiêu diệp lỗi. Ly này tôi thay Tiểu Nhiễm mời cậu, coi như là tẩy trần cho cậu, hy vọng mấy ngày nay cậu đi chơi vui vẻ. Tiên dịp lỗi nhếch miệng, khẽ cụm ly, rồi hai người cùng uống một ngụm rượu vang đỏ. Bác sĩ mộ đối với bệnh nhân nào cũng đều quan tâm như vậy sao? Tiên dịp lỗi lắc nhẹ rượu vàng đỏ trong ly, sau đó mới để xuống. Theo tôi thấy, hình như bác sĩ mộ quan tâm hơi quá rồi. Dịp lỗi? tôi nhiễm khẽ kêu anh. Sao anh lại như vậy? Sao lại nhìn mộ thừa như nhìn kẻ thù? Từ lúc gặp mặt đến bây giờ anh cứ tỏ vẻ khó chịu với người ta Hôm nay cô vốn không định mời mộ thừa nhưng vừa lúc anh gọi điện lại nghe nói diệp lỗi tối anh chủ động hẹn gặp ở nhà hàng này Không ngờ diệp lỗi Cách lạc băng ngồi bên cạnh nhóc nhẽo lên tiếng Cậu diệp lỗi ba con rất thích mẹ tô nhiễm nha Sắc mặt tiêu diệp lỗi tối sầm tô nhiễm nghe xong vội nói bằng niệu ăn cái này đi con Cách lạc băng gật đầu, ăn một miếng khoai tây nghiền thật to. Cô bé rất thích ăn khoai tây nghiền ở nhà hàng này. Còn tôi cho rằng, bác sĩ nhớ kỹ bệnh tình của bệnh nhân là đạo đức cơ bản của nghề nghiệp. Mộ thừa không hề phủ nhận lời nói của cách lạc băng, cười điềm đạp. Dạ dày của tiểu nhiễm không khỏe, phải hết sức chú ý mới được. Bác sĩ mộ, suy nghĩ của tôi bất đồng với anh. Tôi dịp lỗi câu mè cười. Cuộc sống ngắn ngủi, cứ thuận theo tự nhiên. thích cái gì thì thử cái đó. Rượu vang đỏ không giống rượu mạnh. Nó làm từ quả nho, loại trồng trên 25 năm, dễ cây cắm sâu vào đất, hấp thụ được nhiều khoáng chất và nguyên tố vi lượng. Rượu nho lên men từ loại trái cây này là có giá trị dinh dưỡng nhất. chai rượu mà chúng ta đang uống bây giờ hội đủ điều kiện này. Anh là bác sĩ, hẳn là nắm được trong rượu vang đỏ chứa nhiều axit amin khoáng chất và vitamin. Những chất dinh dưỡng này... cơ thể con người cần phải được bổ sung và hấp thụ thêm tôi không cho rằng rượu vang đỏ có hại với tô nhiễm nếu tôi là anh tôi tuyệt đối sẽ chiều theo ý muốn của tô nhiễm cho cô ấy uống thứ cô ấy thích mụ thừa nghe như vậy nụ cười càng rộng hơn cậu tiêu không hổ danh là nhà nghiên cứu thực vật học tôi thừa nghe tô nhiễm nhắc đến cô ấy có một cậu em trai xuất sắc đến cỡ nào hôm nay được gặp quả thực làm tôi mở rộng tầm nhìn Chỉ thành phần một chai rượu vang đỏ mà nghiên cứu thấu đáo như vậy Chỉ có điều đứng trên góc độ bác sĩ như chúng tôi để đánh giá rượu vang đỏ tuy thành phần từ quá trình lên men tự nhiên nhưng hàm lượng đường trong nho chuyển hóa thành cồn khi lên men thường từ 10% đến 13% Vì lẽ đó mà nói rượu vẫn là rượu cứ nên uống ít thì tốt hơn Tiêu Diệp lỗi nhìn mộ thừa cười rồi chỉnh anh Anh sai rồi Tô nhiễm chỉ là chị gái trên danh nghĩa của tôi Trên bàn ăn Rõ ràng đang có chiến tranh ngầm Giữa hai người đàn ông Thế nhưng tô nhiễm chỉ chú ý đến cách lạc băng ngồi bên cạnh Vừa rồi cô bé không cẩn thận Làm dính khoai tây nghiền trên váy Cô bé kéo váy qua Ngừng đầu nói với hai người Tôi dẫn cách lạc băng đi toilet rửa sạch, mọi người cứ ăn trước Thấy cô đi xa Nụ cười của Diệp Lỗi cuối cùng cũng biến mất Anh nói thẳng Anh thích cô ấy Mộ thừa buông ly rượu, hơi dựa người về sau. Phải, tôi thích cô ấy. Tôi nói rồi, cô ấy chỉ là chị gái trên danh nghĩa của tôi. Ánh mắt tiêu diệp lỗi kiên quyết, nhấn mạnh lần nữa. Thì sao? Vừa rồi tôi đã nói, rượu là rượu, coi như là làm từ trái cây nguyên chất thì vẫn chỉ là rượu, mãi mãi cũng không thể thành trái cây được. Mộ thừa trầm tĩnh từ tớ nói, ngay cả nụ cười cũng dịu dàng. Nhưng mà sức khỏe của tô nhiễm đã quyết định cô ấy không thể đụng vào rượu được. Tiêu Diệp lỗi hiểu ý anh, cười khẩy một tiếng. Bác sĩ mộ, để tôi chích trước cho anh một mũi tiêm dự phòng. Tô nhiễm là của tôi, tôi tuyệt đối không buông tay. Thật trùng hợp, tôi cũng nghĩ như vậy. Nụ cười trên môi mộ thừa càng tươi hơn, bình tĩnh nhưng lại lộ rõ sự cương quyết. Hoa lệ phân cách tuyến. Diệp lỗi, sao cậu mang ít đồ vậy, quần áo cũng chỉ có vài cái, hay là ngày mai tôi dẫn cậu đi mua thêm nha? Về đến nhà, tôi nhiễm bận rộn sắp xếp đồ đạc giùm anh, thấy anh mang ít đồ, cô không kìm được mà cằn nhằn. Tôi nhiễm, tôi không phải trẻ con. Phía sau, giọng tiêu diệp lỗi không vui, tôi nhiễm quay đầu lại, cô chỉ cảm thấy ngại ngùng. Tiêu diệp lỗi vừa tắm xong, cả người anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm rồi đi ra, nước còn động lại dọc theo bà vai săn chắc của anh. Anh chậm, nó chậm rãi chạy xuống, phát quặng cơ bắp cường tráng hết sức hoàn mỹ, làn ra khỏe mạnh màu lúa mì sáng bóng, dưới ánh đèn như thần mặt trời. Hai chân thon dài hữu lực, không chút nào che lấp mà đứng trước mặt cô. Tô nhiễm bất giác thấy gượng cạo, cúi đầu lục đồ trong giỏ của anh. Áo ngủ đâu, cũng không mang. Còn chưa kiếm xong, cô liền bị tiêm sửa lỗi kéo qua. Anh cười cười. Tôi không quen mặc áo khi ngủ. Vậy... tôi nhiễm chỉ cảm thấy anh đứng quá gần, cô lùi về sau một bước. Anh không thể cứ lúc ẩn lúc hiện như vậy trong phòng. Thân hình cao to trước mắt này đã đủ chứng minh anh không còn là một đứa trẻ. Cơ thể này hoàn toàn là của một người đàn ông trưởng thành. Yên tâm. Ngày mai tôi đi mua, bằng không để một tác giả lớn như chị thấy hết vóc người của tôi chẳng phải là quá thiệt thòi cho tôi sao?" Tiêu Diệp Lỗi biết cô xấu hổ, khéo léo thay đổi bầu không khí. Tô Nhiễm bật cười, đấm mạnh vào ngực anh. "Phải rồi, phải rồi, cậu bị thiệt thòi, mau vào phòng nghỉ đi." Tiêu Diệp Lỗi gật đầu, nhìn thật sâu vào mắt cô rồi xoay người đi tới phòng dành cho khách. Nhưng tới cửa phòng thì dừng lại, có chút suy nghĩ nhìn Tô Nhiễm. Làm sao vậy? Thấy anh nhìn mình, tô nhiễm hỏi Chị không đi ư? Tiêu dục lỗi nhìn lướt qua đồng hồ trên tường Đã khuya lắm rồi Hôm nay tôi nhiễm rất lạ Anh nhớ tôi nhiễm trước đây không thích đi dạo phố Nhưng hôm nay ăn xong bữa tối Cô không chỉ kéo anh đi dạo ngắm cảnh đêm Paris Mà còn đi xem phim rất khuya Giống như đang xua đuổi thời gian qua mau Chuyện này không giống tác phong của cô tôi nhiễm theo bản năng nhìn thoáng qua đồng hồ À tôi đi ngủ ngay đây Tiêu diệp lỗi chăm chú nhìn cô hồi lâu Dựa thằng người vào cửa Có phải chị có chuyện gì không Tôi nhiễm ngây ngần Rất lâu sau mới nói Tôi nào có việc gì Được rồi, ngày mai cậu không làm gì hết Tôi dẫn cậu ra ngoài chơi Còn nữa nha, quần áo của cậu ít quá Chúng ta đi Tôi nhiễm Có phải 4 năm trước còn chuyện gì mà tôi không biết không Tiêu Diệp Lỗi mở miệng cắt ngang lời cô, vẻ mặt chuyển thành nghiêm túc. Trái tim cô chấn động nhẹ. Chuyện 4 năm trước, người biết chỉ có một mình Tô Anh Vân. Diệp Lỗi, hôm nay cậu làm sao vậy? Mọi chuyện của tôi cậu đều biết mà. Cô mỉm cười. Tiêu Diệp Lỗi ngờ vực. Được rồi mà, cậu mau đi nghỉ đi. Tôi nhiễm sợ anh hỏi thêm vội đứng dậy. Tôi cũng muốn đi nghỉ, mệt quá rồi. Ngày mai tôi hẹn bạn học đi tham quan triển lãm thử vật Hơn một giờ tôi mới về Lúc đó tôi sẽ gọi cho chị Tiêu Diệp Lỗi nói Được Tôi nhiễm gật đầu Khi cô sắp vào phòng tôi... Tiêu Diệp Lỗi đột nhiên cất giọng nói Chị còn yêu anh ta không? Bàn tay cô đặt trên cửa bỗng ngừng lại Cô dừng bước Nụ cười cũng đông cứng Chị còn yêu anh ta không? Chị còn yêu Lệ Minh Vũ không? Lần này giọng anh hạ thấp hơn Anh biết rõ 4 năm trước đối với tình cảm cô cố chấp đến cỡ nào 4 năm sau thì sao Đằng sau nụ cười của cô Có phải vẫn còn che giấu anh điều gì nữa không Tô nhiễm quay đầu lại Đôi mắt khẩn trương nhìn anh Nói nhỏ Không yêu Đã từng yêu Đã từng tổn thương Đã từng đau khổ Cho nên cô đã tỉnh rồi Tình yêu đơn phương rất thống khổ Đến cuối cùng cô mới phát hiện Thực ra bản thân cô không chịu đựng nổi nỗi thống khổ như vậy. Kỳ thực ngay từ đầu, tình yêu này đã được định trước đầy đau khổ và dày vò. Cô yêu anh, yêu đến tuyệt vọng, nhưng cô vẫn chờ mong. Đến tận khi anh bẻ gãy đôi cánh của cô, để cô mất hết năng lực làm vợ, cô đã khóc, cô đã đau thương. Yêu lệ minh vũ là một chuyện đau đớn dày xé tâm can, Trừ phi bạn đã chuẩn bị đến chuyện sinh tử trong cuộc đời này thì hãy dấn thân vào yêu. Chính vì ban đầu cô chưa chuẩn bị tốt nên thiếu chút nữa cô đã đánh mất cả tính mạng. Ngày hôm nay cô không còn muốn yêu nữa, cứ như vậy lặng lặng trải qua mỗi một ngày là tốt rồi. Tiêu Diệp Lỗ nhìn bóng lưng cô khuất dần, đôi mắt anh tràn đầy đau đớn, mà đêm tĩnh mịch đến đáng sợ. Tô Nhiễm về phòng ngủ, ôm chân ngồi trên giường. Kim đồng hồ trên đầu giường tích tắc tích tắc trôi qua, ánh trăng êm dịu ngoài cửa sổ chiếu sáng gỏ má nhợt nhạt như gấm lụa của cô. Nhớ tới lời nói lúc dạng sáng của lệ minh vũ, trái tim cô dần thấy hoảng sợ. Cô không dựa theo địa chỉ trên danh thiếp mà tìm anh, anh có thể làm ra chuyện gì hay không? Khi kim đồng hồ chỉ đến một giờ sáng, cô cầm lấy điện thoại, cắn răng bấm một dãy số. Một lúc sau, điện thoại truyền đến giọng lười nhát của quân lần từ chỗ khác. Lên, hôm nay có chuyện gì xảy ra không cô thấp thẩm hỏi không có à phải rồi hôm nay đồng anh đồng gọi điện tới nói muốn tìm một ngày chính thức ký hợp đồng hợp tác còn có wuland ngáp một cái thật to nói tiếp nói hòa thị có ý muốn rót thêm tiền nhưng chuyện này cần phải tìm thời gian cụ thể để bàn bạc chị nói mọi người có chuyện gì xảy ra vậy đều hơn nửa đêm mới gọi điện đầu tiên là anh đồng bây giờ là em em chỉ hỏi một chút không có gì nữa chị nghỉ đi tô nhiễm sợ quơ liền rong dài vội cắt ngang cô nói vài câu rồi cốp máy cô mệt mỏi dựa vào đầu giường thần sắc đầy nghi ngờ lệ minh vũ rốt cuộc anh muốn làm gì chương 17, bảy đâu đâu cũng thấy uy hiếp một chỗ khác ở thành phố Trong một cao ốc to lớn chỉ còn một căn phòng sáng đền. Người đàn ông ngồi trên ghế xa, ngón tay anh ta kẹp thuốc lá, cả tàn trên bàn từ lâu đã đầy tàn thuốc lá. Bóng đêm yên tĩnh ngoài cửa sổ xuyên thấu qua cửa thủy tinh, chiếu lên ánh mắt cô độc lạnh lẽo của anh ta. Người đàn ông lạnh lẽ ngồi nghe thời gian tích tắc trôi qua như trái tim anh ta. điếu thuốc cháy đến phần cuối, đốt tới đầu ngón tay anh ta, run nhẹ rồi đầu thuốc rơi xuống. Đồng hữu gõ cửa đi vào, thấy vệ khẽ nói. Anh Lệ, sao anh còn chưa đi nghỉ nữa ạ? Mấy giờ rồi? Lệ Minh Vũ trầm thấp hỏi, giơ tay lấy thêm một điếu thuốc, giọng anh đầy vẻ mệt mỏi. Cần 3 giờ sáng rồi ạ. Anh Lệ, sáng mai anh còn phải họp. Đồng hữu không biết vì sao, anh luôn ngồi đợi ở phòng làm việc mà không đi nghỉ. Anh đã ngồi đây suốt mấy tiếng đồng hồ. Suy nghĩ một chút, Đồng hữu nói thêm. nếu không chúng ta hoãn hội nghị ngày mai lại ạ không cần cứ họp như thường lệ lệ minh vũ thản nhiên nói anh hít một hơi thuốc rồi phả ra cói thuốc lượn vòng trong không trung cuốn lấy cơ thể anh dần tan đi đồng hữu thấy vậy bước lại nhưng thấy trên bàn anh ta bày ra một quyển hào môn kinh mộng anh khẽ thở dài một hơi anh lệ anh không phải đang chờ phu nhân chứ ạ chị ấy chắc không tới đâu anh chỉ biết hai người này đã định trước phải dây dưa cùng nhau cậu đi nghỉ đi không ngờ lệ minh vũ không nhận giơ tay ý bảo đồng hiệu đi nghỉ đồng hiệu đứng yên không nhúc nhích lệ minh vũ xoay người lướt mắt nhìn anh sao vậy còn việc khác sắc mặt đồng hiệu do dự chần chừ rồi khẽ nói cô hòa cô ấy cô ta lại làm loạn anh nhếch miệng thờ ơ nói ngón tay anh lướt qua bìa sách vuốt nhẹ lên tên tác giả anh lệ anh thật sự không thể cứu như vậy anh càng thế này cô hòa lại càng quá đáng đồng hữu có vẻ hơi bức xúc mặc kệ cô ta cô ta muốn cái gì tôi rõ không đáng bận tâm ngự khí lệ minh vũ trầm tĩnh rừng dưng như thường khép sách lại chỉ vào nó sách này cậu xem chưa viết cũng không tệ đồng hữu bất đắc dĩ thở dài Em xem rồi, nhưng em không biết phụ nhân biết được đến đâu tình tiết viết trong đây đều là chuyện xảy ra với nhà họ hòa, thậm chí còn có những chuyện xảy ra suốt bốn năm qua chị ấy làm sao biết được Anh Lệ, chuyện này rất bất lợi với anh Đúng vậy tôi nhiễm càng lúc càng khiến tôi nhìn cô ấy với con mắt khác xưa tôi cũng rất muốn biết làm sao cô ấy lại biết được nội tình Lệ Minh Vũ bình thản nói hút một hơi rồi nói thêm Những tiểu thuyết, dẫu sao cũng là tiểu thuyết, tinh tiết hư cấu vẫn rất nhiều. Thực ra, đồng hữu muốn nói nhưng lại thôi. Cậu nói đi. Đồng hữu liếm môi. Thực ra phu nhân, chị ấy thật sự rất yêu anh. Sao anh không kể với chị ấy những chuyện đã qua, hòa thị vốn là... Được rồi, đồng hữu, có một số việc nói nhiều chẳng có lợi gì. Lệ Minh Vũ đứng dậy, vóc dáng cao lớn ánh lên cửa sổ sát sàn, đôi mắt thoáng lạnh lẽo thản nhiên nói. Không phải người nào cũng đáng để tin, thế giới này vốn đầy rẫy lừa dối, một thế giới xen lẫn lợi ích là lừa dối, còn một con người khi đã quen bị lừa dối thì chẳng còn cách nào để tin tưởng vào cuộc đời nữa. Đồng hựu nhìn anh, ánh mắt ngưng động mà xót xa. Lệ Minh Vũ xoay người, hai tay anh trống lên cửa sổ, bóng lưng cường tráng mãi mãi đều cô đọc như vậy. Ánh mắt anh nhìn bóng đêm dưới cửa sổ Dần hiện ra cô đơn trống trải Hoa lệ phân cách tuyến Tô nhiễm ngủ thẳng đến trưa Tối qua cô còn tràn trọc cả đêm Hầu như trời gần sáng cô mới ngủ Cô gõ cửa phòng dành cho khách Nhưng không ai trả lời Biết tiêu diệt lỗi đã ra ngoài Cô rót một cốc nước trái cây uể oải ngồi trên sofa Còn chưa kịp uống Điện thoại cô đã đổ chuông Cô nghe máy là cách lạc băng Một chỗ khác trong điện thoại, giọng nói cô bé ngọt ngào như kem, nũng nịu nói. Mẹ tôi Nhiễm, mẹ tới can tin cạnh nhà trẻ tìm con được không? Tù Nhiễm sừng sốt. Băng nịu, sao con lại tới can tin? Ai dẫn con đi? Chú ạ, con không biết chú, nhưng chú biết con, còn nói là biết mẹ nữa. Chú, là chú hôm qua gặp con phải không? Cô khó hiểu, muốn hỏi thêm nhưng bên kia đã cúp điện thoại. Alo? Cô hoang mang. Không phải tiêu diệp lỗi, anh không thích trẻ con, hơn nữa anh cũng không cần đi gặp băng niệu. Trời ơi, chẳng lẽ băng niệu bị kẻ xấu bắt cóc? Cô vội vàng gọi điện cho mộ thừa, trợ lý nghe máy nói anh đang mổ cho bệnh nhân. tôi nhiễm không có thời gian do dự, gấp rút mặc quần áo rồi ra cửa. Căn tin nhà trẻ vẫn chưa đến buổi trưa nên có rất ít người. Trước mặt cách lạc băng bày đủ các loại kem thơm ngon, Cô dưới mắt nhìn người đàn ông cao lớn dẫn mình ra đây Để kem sang một bên Cháu làm sao tin chú biết mẹ tô nhiễm của cháu Chú cướp điện thoại như vậy là không lịch sự Mẹ tô nhiễm? Cô ấy là mẹ ruột của cháu Người ngồi đối diện không phải ai khác Chính là Lệ Minh Vũ Nghe cô bé nói vậy Anh hơi nhớ người ra trước Quan sát cô bé ăn đến miệng dính đầy kem Cách lạc băng xoay xoay vòng nghiêng đầu Đương nhiên, mẹ tổ nhiễm chính là mẹ cháu. Anh nheo hai mắt hỏi. Vậy ba cháu là ai? Hừ, sao cháu phải nói với chú? Cháu không biết chú là người tốt hay người xấu. Các lạc bằng làm mặt quỷ nhìn anh, tỏ thái độ không phối hợp. Lệ Minh Vũ bật cười, cầm khăn lau miệng cho cô bé nói. Vậy đi, cháu nói cho chú biết tất cả mọi chuyện liên quan đến tổ nhiễm. Chú mời cháu ăn kem, muốn ăn bao nhiêu cũng được. Cháu chịu không? Các lạc bằng nhếch mày trợn mắt nhìn anh, cô bé nhăn mũi chăm chú nhìn anh cả buổi rồi trượt thốt lên. Có phải chú muốn dẫn mẹ tôi nhiễm đi không, không cho cháu gặp mẹ nữa? Lệ Mình Vũ hơi sừng sốt, lập tức cong môi. Phải. Chú là sói sám, là người xấu, cháu không để chú dẫn mẹ tôi nhiễm đi đâu. Hừ. Các lạc bằng trượt hết to với anh, cô bé giận đến đỏ mặt. Xói xám là hình ảnh thường gặp trong chuyện dành cho thiếu nhi Thường diễn tả cái xấu như tham lam, độc ác và gian xảo Lệ mình vũ ngỡ ngàng, điều chỉnh tư thế ngồi lên một chút nói Thực ra cháu không nói, chú cũng biết ba cháu là ai Cháu mới không tin Cách lại bằng chu miệng Nếu chú đoán sai, vậy chú mời cháu ăn hết toàn bộ kem có ở đây Nhưng nếu chú đoán đúng, sau này cháu không được phép gọi tô nhiễm là mẹ nữa, biết chưa? Lệ Minh Vũ nói nhẹ nhàng Cách lạc băng nghiêng đầu trợn mắt nhìn anh rất lâu Được Vậy chú nói ba cháu là ai Lệ Minh Vũ cong mồi Ba cháu là mộ thừa phải không Băng niệu Con Tô nhiễm nói đến phân nửa Nhìn thấy người đàn ông nhàn nhã ngồi đối diện cách lạc băng Cô ngạc nhiên kinh hãi Giọng cô đột nhiên im bặt. Tô nhiễm tuyệt đối không nghĩ tới Người dẫn băng niệu đi lại là Lệ Minh Vũ Suốt dọc đường đến đây, cô nghĩ đủ mọi tình huống có thể xảy ra, hầu như chỉ cần có một chút khả năng thì cô đều nghĩ tới, nhưng lại bỏ sót lệ minh vũ. Người trong can tin không nhiều nên vừa vào cửa cô liền nhìn thấy anh nhàn nhã ngồi đối diện với băng niệu đang ăn kem. Thấy cô tới, cô bé vui mừng, dốc sức vẫy tay với cô. Tù nhiễm chôn chân tại chỗ cả phút đồng hồ, cô chưa bao giờ tưởng tượng hình ảnh lệ minh vũ ở chung với trẻ con là thế nào. Bốn năm trước, cô yêu anh mù quáng, nhưng lại không hiểu tí nào về con người anh. Con người anh như một ẩn số gây khó dễ cho người khác, khiến người khác không còn cách nào khác ngoài việc miệt mài đi tìm hiểu anh thực ra là người như thế nào. Ánh mắt trời chảy tràn trên bờ vai tô nhiễm, đôi mắt khẩn trương và khiếp sợ của cô lọt vào tắm mắt anh, bờ môi mỏng của anh không kiềm được mà thoáng nhếch lên. Bộ dạng của cô làm anh nhớ tới bốn năm trước. Khi đối mặt với anh, lúc nào cô cũng như một con thỏ nhỏ nhắn đang hoảng sợ. Đôi mắt trong vắt xinh đẹp của cô vừa rực rỡ lại vừa như đang vùng vẫy. Có một điều anh không hiểu, chính là rõ ràng anh chán ghét, nhưng suốt 4 năm qua mỗi khi nằm mơ, anh vẫn luôn nhớ kỹ bộ sáng này của cô. Ngay cả hình ảnh cô bất lực đêm hôm đó vẫn luôn cào xé trong tim anh. Đêm hôm đó, cô nhìn qua cũng nhỏ nhắn thế này. Cô như một đứa bé rơi xuống nước Hai tay chỉ biết ôm chặt của anh Đau đớn mà bấu chặt tay anh Bấu vào bạ vai rắn chắc của anh Tiếng khóc thầm của cô Ngâm nga rên rỉ Và thở gấp của cô Tất cả mọi thứ đều đan xen vào nhau Xuất hiện trong giấc mơ của anh Ánh mắt lệ mình vũ tối sầm Anh dựa người vào kế Nhìn tô nhiễm đầy suy tư Tô nhiễm hiểu cái gì nên tối vẫn phải tới Anh là kiểu đàn ông có thù tất phải báo Quả nhiên, anh không ra tay với cửa hàng của lần nhưng lại bắt đầu quấy số những người xung quanh cô. Cô thầm hít một hơi thật sâu, chống lại ánh mắt anh, bước lên ôm băng nịu khẽ nói. Băng nịu, không phải mẹ đã từng dặn con, không được tùy tiện nói chuyện với người lạ, càng không được tùy ý đi theo người lạ sao? Sao con không nghe lời mẹ? Con không có đi lung tung, là xoài xám nói biết mẹ tối nhiễm, nên con mới đi theo. Băng niệu càng nói càng nhỏ, cô bé sợ tô nhiễm nổi giận. Xói xám, tô nhiễm sững sờ. Cách lạc băng chỉ lệ minh vũ. Chính là chú ấy, chú ấy nói muốn dẫn mẹ đi, không cho con gặp mẹ tô nhiễm nữa. Tô nhiễm ngạc nhiên nhìn người đàn ông đối diện. Tuy trẻ con đôi khi sẽ cường điệu lên, nhưng cốt lõi là chuyện đó vẫn có thật, không phải hư cấu. Những lời này, quả thực dọa cô sợ vô cùng. Lệ minh vũ cười một nụ cười đầy bí hiểm. Anh Lệ, suốt cuộc anh muốn như thế nào? Cô ôm chặt cách lạc băng nhìn anh nói, Đôi mắt Lệ Minh Vũ trầm tĩnh lướt qua gương mặt cô, rồi đến gương mặt cách lạc băng đang tức giận trừng trừng nhìn anh. Vóc người cao lớn, hơi nhoài về phía trước. Cô bé, vừa rồi không phải chúng ta đã đánh cuộc với nhau sao? Chỉ cần chú đơn đúng tên ba cháu, thì sau này cháu sẽ không gọi mẹ tô nhiễm nữa. Trái tim tô nhiễm đập nhanh một nhịp. khuôn mặt kết lập băng liền ấm ức nghẹn ngào rồi bật khóc cô bé cố sức ôm chặt tô nhiễm không chịu mẹ tô nhiễm là mẹ hu hu anh lệ anh quá đáng lắm tô nhiễm không biết xảy ra chuyện gì nhưng rõ ràng hai người này không hợp nhau quá đáng tôi cho rằng người lỡ hẹn mới là người quá đáng nhất Lệ Minh Vũ cười khẽ nói anh cầm chiếc cốc bên cạnh tự mình rót nước cam vào cốc rồi bất ngờ đặt trước mặt Tô Nhiễm động tác của anh tỏ ra hết sức tự nhiên Tô Nhiễm chỉ biết người này chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ mấu chốt là cô thật sự không biết mình đã đắc tội gì với anh cô là cuộc sống đã qua của anh anh không phải cũng có cuộc sống riêng của mình rồi sao nước sông không phạm nước giếng vì cái gì mà khuấy trộn vào nhau uống chút nước cam cho đỡ sợ Em yên tâm, tôi sẽ không làm gì trẻ con, huống chi... Nụ cười luôn hiện trên môi lệ minh vũ, giọng điệu anh nghe cực kỳ nhẹ nhàng. Cô bé này không phải con ruột của em, tôi càng không cần phải gây khó dễ. tôi nhiễm nắm chặt tay, một câu nói thở ơ châm vào trái tim cô thật đau. Cô lẽ ra đã có con của mình, đứa bé đó có thể vẫn còn nếu không phải vì anh tuyệt tình. Con của cô cũng sẽ được chạy nhảy như cách lạc băng. Hôm nay anh tới đây, rốt cuộc là vì cái gì? Chỉ để hỏi thăm đứa bé này có phải con của cô hay không? Thấy ánh mắt cô u oán Lễ minh vũ câu mày khó hiểu, nhưng anh lại nhanh chóng che giấu cảm xúc, nhìn kết lạc băng lần nữa. Cô bé, có muốn nghe chuyện cũ của ba cháu không? Kết lạc băng quay đầu, nước mắt còn động trên đôi má. Chuyện cũ của ba? Đúng vậy, ba cháu không phải là một bác sĩ rất giỏi sao? vậy chú kể cháu nghe chuyện cũ liên quan đến công việc chữa bệnh của ba được không cháu có muốn nghe không cách lạc băng không nói tiếng nào liền truyền khỏi người tô nhiễm ngồi xuống ghế bên cạnh gật đầu thật mạnh tô nhiễm nhìn chằm chằm lệ minh vũ tâm tư cô bất giác hoảng loạn lệ minh vũ không nhìn cô đưa tay vuốt nhẹ đầu cách lạc băng động tác này của anh khiến tô nhiễm cảm thấy uất ức bội phần nếu như đứa bé năm đó vẫn còn Ba cháu, mộ thừa, là một bác sĩ rất giỏi Anh lên tiếng Dạ, cháu biết Cách lạc băng thích nhất được nghe người khác khen ba mình Sau khi nghe những lời này, thái độ thù địch của cô bé giảm đi rất nhiều Lệ Minh Vũ khẽ mỉm cười Rất nhiều bệnh nhân đều thích nhờ ba cháu làm phẫu thuật giúp mình Bất luận là nam hay nữ, là già hay trẻ Anh cố ý nói hết sức chậm rãi Cách lạc băng ngửi thấy mùi ngon Nhưng Tô Nhiễm lại cảm giác có một trái bom đang chôn trong lời nói này, lúc nào cũng có thể sẫm chúng nổ tung. Quả nhiên, câu chuyện của anh chợt xoay chuyển nội cười anh càng thêm lạnh lẽo. Nhưng mà, có một lần khi ba cháu đang mổ, đã xảy ra sai lầm, ba cháu hại chết một cô bé cũng dễ thương như cháu. Phút chốc, Tô Nhiễm liền chê hay, tay cách lập băng lại, phẫn nộ nhìn anh. Anh đang nói bậy cái gì vậy? lệ minh vũ đạt được mục đích môi mỏng cong lên nụ cười thỏa mãn anh cầm cốc nước nam bên cạnh uống từ tốn nói sao vậy người tình của em không kể em nghe những chuyện này sao quá khứ của anh ta đúng là kỳ quặc đặc sắc tôi không biết anh đang nói chuyện gì tóm lại anh đừng ở trước mặt trẻ con mà nói xấu về ba chúng tôi nhiễm lạnh lùng cách lạc bằng ở trong lòng tô nhiễm ngọ ngoậy thoát khỏi tay cô mở to đôi mắt long lanh nhìn lệ minh vũ Xoay xám, vừa rồi chú đang nói gì? Lệ Minh Vũ khẽ đặt cốc nước lên miệng, anh nhìn tô nhiễm, ánh mắt tự tin mà bình tĩnh, khóe miệng lộ rõ ý xấu. Cô tô, cô hãy quyết định câu chuyện vừa rồi tôi kể, có cần lặp lại lần nữa cho cô bé này nghe hay không? Cô chưa từng gặp qua về mặt này của Lệ Minh Vũ. Bốn năm trước, ấn tượng đầu tiên mà anh mang lại cho cô chính là sự nghiêm túc, thận trọng, sự trầm tĩnh chỉ có riêng ở con người anh. Anh không làm những chuyện nhàm chán, mọi việc đều sẽ dùng cách thức bình thường để giải quyết. Nhưng hiện tại mới phát hiện, hóa ra cô sai rồi. Hóa ra, mức độ cô hiểu anh còn chưa được một phần mười. Cô khó chịu, rồi quay đầu nhìn kết lạc băng cười nhẹ nhàng. bằng niệu, chú sói xám chỉ đang nói dưỡng với con thôi, cô giáo trong nhà trẻ không phải đã dạy con sao. sói xám rất thích nói dối, cho nên các bạn nhỏ không được thích nó, có đúng không con? Mắt cách lọc băng tỏa sáng Liên tục gật đầu Vậy bây giờ băng Niệu có nên đi về nhà trẻ Ngay hay không Lát nữa băng niệm phải ngủ trưa rồi Tô nhiễm dịu dàng nhìn cô bé Cách lọc băng gật đầu rắn mạnh Dướn người từ trên ghế xuống Mẹ tô nhiễm Bây giờ con về nhà trẻ Không thèm nghe sói xám nói nữa Mẹ dẫn con về Dạ thôi Băng Niệu là con nít lớn rồi Con muốn tự mình về Băng điệu nói, cầm cặp của mình làm mặt quỷ với Lệ Minh Vũ rồi mới đi. Cô bé đeo cặp mèo đi ra, nhìn cực kỳ đáng yêu. Tôi Nhiễm cũng không cố ép cô bé. Căn tin nằm ngay bên cạnh nhà trẻ nên sẽ không sao. Đợi cách Lạc Băng đi rồi, tôi Nhiễm cố gắng để nén lửa giận nhìn Lệ Minh Vũ. Cô khó chịu lên tiếng. Anh Lệ, tôi hy vọng anh đừng độc ác như vậy Anh có biết, lời nói của người lớn sẽ gián tiếp làm tổn thương trẻ con sẽ ảnh hưởng đến phát triển tinh thần và thể chất Băng Niệu rất thần tượng ba của mình Mong anh đừng nói bậy trước mặt con bé Bộ dạng dịu dàng nói nhỏ vừa rồi của cô với Băng Niệu đập vào mắt anh còn bây giờ lại thay đổi 180 độ khiến anh bất đắc dĩ mà lắc đầu cười Khi Lệ Minh Vũ nhìn cô lần nữa ánh mắt anh hoàn toàn thay đổi Ai không hiểu rõ sẽ cho rằng họ là người một nhà nhưng ai hiểu rõ anh nói bàn tay duỗi ra rồi trượt nắm lấy bàn tay cô đang đặt trên bàn cô kinh hãi muốn dãy khỏi lại bị anh nắm càng chặt hơn ánh mắt tối tăm của anh lia nhanh qua ngón tay trắng mịt của cô cong môi thì sẽ biết bác sĩ khoa não kia chẳng qua chỉ là người tình của em mà thôi buông ra tôi nhiễm gắng hết sức rút khỏi tay anh bực bội trừng mắt Lệ Minh Vũ cũng không miễn cưỡng Dựa vào ghế lần nữa bình thản nói Nhưng cũng không tồi Em vẫn chưa lấy anh ta Tù nhiễm lúc này mới hiểu Vừa rồi vì sao anh lại nắm tay cô Là anh đang xem ngón áp út của cô Tù nhiễm vô thức để tay mình xuống dưới bàn Ánh mắt cô lơ đãng nhìn thấy ngón áp út của anh Lòng cô chợt đau nhói Trên ngón áp út của anh có mang nhẫn Thì ra anh thật sự đã cưới hòa vi, nỗi đau từ tim trượt lan tràn trong cô, khiến cô hít thở dồn dập hơn. Dường như nhìn thấy ánh mắt cô biến hóa, anh cúi đầu nhìn cười cười. Sao vậy, nhẫn này có phải rất quen mắt không? Tô nhiễm thoạt đầu sừng sốt, nhưng nhanh chóng nhận ra chiếc nhẫn mà anh đang đeo, không ngờ lại là nhẫn kết hôn của họ. Ngay tết khắp, một nổi giận không tên bốc lên, cô phẫn nộ nói. anh xem hòa vi là cái gì anh đừng càng lúc càng quá đáng anh và hòa vi không phải yêu nhau sao làm sao có thể dùng những kết hôn trước đây để ứng phó với cuộc nguyên nhân hiện tại như vậy rốt cuộc là sao anh muốn mượn dịp vừa nhục nhã cô vừa nhục nhã hòa vi quá đáng lắm lời nói của cô khiến lệ minh vũ nao nao ánh mắt anh tối sầm nhanh chóng hiểu ý của cô môi anh mím chặt trầm tĩnh đối diện với cô Anh dường như không định giải thích bất cứ điều gì, chỉ thản nhiên trả lời. Hỏa vi, ở trong mắt tôi, chỉ là một đứa trẻ muốn kẹo mà không đòi để được ăn. Chỉ có điều, cô ta cũng tạm tạm, ít ra có thể để em thấy rõ bộ mặt chân thật nhất của cô ta. Nhưng hơi khác một chút, con người thường dùng kiểu hiền lành để che lấp những chuyện đã xảy ra. Tốt biến thành xấu, xấu lại biến thành tốt. Chính như anh... Tô Nhiễm cười nhạt Lệ Minh Vũ không giận Anh chỉ cười Chính như bác sĩ khoa não kia của em Nói xong Anh hơi đổi tư thế ngồi Về phần tôi Có lẽ như em nghĩ Tôi trước giờ chưa từng nói Bản thân mình là người tốt gì cả Tô Nhiễm nhìn anh chân chân cả buổi Hồi lâu sau nói Anh có tư cách gì mà điều tra quá khứ của người khác Chuyện tình cảm của quá khứ không phải cứ là quá khứ thì quên đi nó là hồi ức đã qua trong cuộc đời của em là sự việc từng trải không cách nào loại bỏ Lệ Minh Vũ nhìn cô Thực tế tôi chẳng qua chỉ nói ra những chuyện cũ của bác sĩ mộ thôi Bác sĩ mộ là người thế nào tôi rõ hơn anh Tôi nhiễm không vui nói như vậy Độ cong lên trên môi của Lệ Minh Vũ Thoáng chữ xuống Sáng ngời trong ánh mắt cũng trở nên tối sầm Ánh mắt anh nhìn cô đầy mùi nguy hiểm Em rất lo lắng cho anh ta Ánh mắt anh khiến cô bất an Phải Tôi rất lo lắng cho mỗi một người Quan tâm đến cô ấy. Cô nhấn mạnh Anh gật đầu, tỏ ý đã hiểu và cười Cũng đúng Đối phương quan tâm em như vậy chí ít em cũng phải đền đáp một chút mới được biết đâu có một ngày bởi vì em mà họ bị liên lụy em sẽ làm thế nào một cảm giác lạnh người theo sống lưng cô dâng trào như một con sâu dọa cô không rét mà run anh có ý gì không có gì chỉ là con người tôi không thích người khác không một lý do mà lỡ hẹn với mình tôi chỉ nhắc nhở một chút thần xác anh nhìn qua rất dịu dàng tôi nhiễm không nhịn được nữa liền đứng dậy Nếu anh thích chơi loại trò chơi buồn chán này Vô cùng xin lỗi anh Tôi không có thời gian để chơi cùng Nếu anh Lệ thật sự rảnh rỗi Vậy nhớ anh mang mấy lời này nói với Hòa Vi Dù sao đi nữa Chị ấy cũng rất yêu anh Nói xong cô xoay người muốn đi Vẫn không bỏ xuống được Hòa Vi Chỉ bằng em cứ dứt khoát Về nước mà thăm cô ta Nói không chừng chị em em gặp lại Sẽ rất có nhiều chuyện để nói Phía sau, giọng nói lệ minh vũ trầm thấp thông thả vang lên Tựa như một dây da sắc bén Tô nhiễm nắm tay thành nắm đấm nhàm chán Cô không quay đầu lại, đi một mạch ra khỏi cửa Lệ minh vũ không đuổi theo, chỉ thản nhiên cười hoa lệ phân cách tuyến Tô nhiễm, chuyện gì xảy ra với em? Trong phòng nghỉ của bác sĩ trường khoa Mộ thừa được đưa một cốc nước nóng cho tô nhiễm nhẹ giọng hỏi Khi anh vừa mổ xong, trợ lý liền báo anh cho anh biết, Tô Nhiễm gọi đến tới, hơn nữa nghe giọng cô rất gấp gáp. Tô Nhiễm nhận lấy cốc nước nóng, nhưng tay cô lại cảm thấy hơi lạnh, cô mệt mỏi lắc đầu. Không có gì đâu anh. Thật không? Cô gật đầu cười nhẹ. mộ thừa đau lòng nhìn cô, anh ngồi xuống, không nén nổi tình cảm mà ôm lấy bờ vai cô, nói dịu dàng. Tiểu Nhiễm, em phải nhớ kỹ, bất kể chuyện gì xảy ra. em đều phải nói với anh. Trên đời này, không phải chuyện gì em cũng có thể tự mình đối phó, em hiểu không? Tô nhiễm chỉ cảm thấy lòng mình nặng nề, lại nghĩ tới lời lệ minh vũ nói, tâm trạng cô càng thêm tù dốc. Mộ thừa biết cô có công việc giấu trong lòng, nhưng không thúc dục chỉ lặng lẽ nhìn cô. Rất lâu sau cô ngẩng đầu. Mộ thừa, nếu như em nói, muốn anh dẫn em đi, anh sẽ làm như vậy sao? Sẽ. anh không hề nghĩ ngợi trả lời dứt khoát về mặt anh nghiêm túc chỉ cần em nói anh sẽ làm nhưng còn sự nghiệp của anh nhà của anh ở đây anh không quan tâm anh cười nhẹ nhàng như làn gió mát mơn trớn gương mặt cô em biết rõ là anh quan tâm cái gì nhất mà Tô nhiễm uất ức khẽ tượng người vào ngực anh ánh mắt cũng sâu xa trống trải cảm ơn anh mộ thừa cả đời này có thể kết bạn với anh thật tốt mộ thừa dịu dàng mộ thừa quan tâm cô tại sao là kiểu người theo như lời lệ minh vũ nói chứ mộ thừa vô thức ôm cô chặt hơn nói nhỏ tiểu nhiễm anh đối với em nói chưa hết câu điện thoại trong giỏ đã vang lên tô nhiễm vội cầm lên nghe máy cô tô phải không ạ à? à vừa rồi có một anh yêu cầu lấy chìa khóa dự phòng để vào phòng bảo vệ Thôi thấy có gì đó không ổn Nên gọi điện báo cô một tiếng Là bảo vệ ở khu cô ở Tô nhiễm thường hay quên mang chìa khóa Nên có lúc cô sẽ tin tưởng ra chìa khóa cho nhân viên Nhưng nhiều lúc bởi vì trễ lịch trình sẵn Cô cũng gửi thêm một chiếc ở phòng bảo vệ Dù không mang theo chìa khóa xuống lầu Cô vẫn có sẵn chìa khóa dự phòng Vì vậy nghe lời này Tô nhiễm trượt ngẩn người Anh Cô nhanh chóng định thần cười nói À chắc em trai tôi Không sao đâu có lẽ là tiêu dịp lỗi, anh nói không chừng sẽ về nhà sớm, có thể anh muốn thay quần áo hay gì đó. Cô nghĩ tới anh không có chìa khóa nên liền đồng ý. Ai dè bảo vệ lại nói: "Không phải em trai cô đâu ạ, anh ấy nói anh ấy họ Lệ là chồng của cô, nhìn anh ấy là biết ngay là người tốt." "Cái gì?" Tổ Nhiễm kinh hãi. Hoa Lệ phân cách tuyến. Tổ Nhiễm như tên lửa phóng nhanh về nhà, tay cô run rẩy mở cửa phòng. Quả nhiên cô nhìn thấy Lệ Minh Vũ ngồi trong phòng khách đùi phải thon dài gác lên chân trái Thấy cô về anh bỏ tạp chí xuống con môi cười Cô sắp điên rồi một ngày hai lần bất thình lình xuất hiện trước mặt cô trái tim cô sắp chịu không nổi nữa rồi Ai cho anh vào phòng đi ra ngoài Cô chỉ ra ngoài cửa để nén xúc động muốn mắng chửi người khác bình tĩnh lên tiếng Lệ Minh Vũ đứng dậy bước từng bước về phía cô Cô tưởng rằng anh sẽ đi Không ngờ anh lại vươn cánh tay dài của mình Vòng trọn qua người cô Một tiếng vang lên cửa phòng liền đóng lại Nhưng anh chẳng hề có ý buông cô ra Anh giơ cánh tay còn lại chống lên tường sau lưng cô Nhất thẳng cô và phạm vi thuộc về anh Hết cách trốn tránh Mùi hương hổ phách dịu dịu lấp đầy hơi thở của cô ô nhiễm trượn to hai mắt Anh chỉ cười Khẩn trương như vậy làm gì Anh lại chẳng thể ăn em Tôi có thể báo cảnh sát cô ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh được thôi anh cũng muốn nghe em nói gì với cảnh sát giọng lệ minh vũ trầm thấp mềm mỏng vô cùng ánh mắt anh thoáng âm áp anh cầm chìa khóa quang minh chính đại và vào không có ý đồ trộm cướp cũng không vào phòng với động cơ cưỡng bức em đoán cảnh sát tới họ sẽ giải quyết như thế nào đây bình tĩnh nhất định phải bình tĩnh Cả người tô nhiễm đều bị dồn sát vào tường không thể tiến lên trước cũng chẳng thể lùi về sau Cuối cùng cô buộc lòng phải tỏa hiệp bất đắc sĩ nói Lệ Minh Vũ, rốt cuộc anh muốn thế nào? Cuối cùng cũng nhớ tên của anh rồi anh còn tưởng rằng trong lòng em chỉ còn một mình người làm giải phẫu kia thôi chứ Lệ Minh Vũ cười cúi thấp mặt chăm chú nhìn cô giọng anh cực kỳ thân thiết tô nhiễm nhìn anh Đây là nhà của tôi Ôn chuyện cũ tôi và anh đã hết đề tài để ôn Nếu thỏa loạn việt công Mời anh đến cửa hàng guilin Không ngờ anh thả cô ra Ngồi trên sofa lần nữa trầm thấp nói Anh đến chỉ để ôn chuyện cũ Anh dựa người ra sau rót cho khách chén trà Là đạo lý tiếp khách cơ bản nhất Cô đi lại bình tĩnh nhìn anh Vừa rồi tôi có nói Tôi và anh đã hết chuyện cũ để nói rồi Em lầm rồi, anh tới đây không phải nói chuyện cũ về em Lệ Minh Vũ bình thản nhếch miệng Ánh mắt sắc bén lướt chuẩn xác Đến phòng dành cho khách Nghe nói Em trai em tới đây Tô Nhiễm chỉ thấy nực cười Xem ra không có chuyện gì cô có thể che giấu được con mắt của anh Phải Chuyện này liên quan gì tới anh Không có gì Chỉ quan tâm đến chuyện học hành của em trai thôi Không biết đêm nay cậu ấy có về được hay không Anh cười, hơi hợt buông lời. Lòng cô bất giác hoàng sợ. Anh có ý gì? Điện thoại đúng lúc đó đổi chuông. Tô nhiễm nhìn điện thoại rồi nhìn người đàn ông trên sofa. Sao nụ cười của anh? Giống như biết trước điện thoại cô chắc chắn sẽ gian vậy. Cô nén sợ hãi nhấn nút nghe máy. Đúng là giọng nói của tiêu diệp lỗi. Tô nhiễm, học phần của tôi nảy sinh mấy vấn đề. Bây giờ đang ở sân bay. Tôi phải về kiểm tra ngay. Chị nhớ chú ý sức khỏe của mình. Hả? Sao có thể như vậy? Dịp lỗi Khoan nói đã Tôi phải qua cổng an ninh rồi Về tới tôi sẽ gọi chị Nói xong bên kia vội vàng cúp máy Vô lại rốt cuộc anh làm gì với dịp lỗi tôi nhiễm buông máy Nhắm thẳng vào anh hát to Cô tức giận tới nỗi đỉnh đầu bốc khói Anh là ma quỷ phải không Chính là ma quỷ ông trời phái xuống giày vò cô Cô chỉ muốn trải qua những ngày bình lặng yên ổn, vì sao anh xuất hiện, vì sao anh vừa xuất hiện thì nhiều chuyện lại thành ra như vậy? Chuyện này 80% là liên quan tới anh, anh vô duyên vô cớ xông vào nhà cô, lại vô duyên vô cớ nhắc tới tiêu diệt lỗi, làm sao mà trùng hợp như vậy? Lệ Minh Vũ nghe vậy, liền giả vờ vô tội, hai bàn tay khó tin nhìn cô. Anh làm cái gì? Vẫn còn giả bộ. Diệp lỗi nói, học phần của cậu ấy xảy ra vấn đề Một người học ở nước ngoài như cậu ấy Làm sao học phần có khả năng sinh ra chuyện được Có phải anh đã biết trước không Hay là chuyện này có liên quan tới anh Tô nhiễm phát bực Giận không thể kìm nổi Ném thẳng từ cửa sổ xuống Hóa ra là vậy à Anh tỏ vẻ như mình vừa chợt hiểu ra Rồi tự mình giót nước vào chiếc cốc bên cạnh Hết sức tốt bụng nhìn cô nói Vào thời điểm mấu chốt này mà xảy ra chuyện, rõ là khiến người ta xót xa. Nhưng chuyện đại loại như học phần mà nói, lớn không lớn, nhỏ không nhỏ. Nói không chừng, còn ảnh hưởng đến cả việc tốt nghiệp xuân sẻ của cậu ấy. Cũng nói không chừng, khi cậu ấy về tới kiểm tra, lại chỉ là một hiểu lầm. Nói đến đó, anh tử tốn uống nước rồi bổ sung. Cuộc đời mà, mọi chuyện xảy ra thực sự rất khó đoán trước, biến cố quá nhiều sẽ khiến con người bất an.